t r ư ơ n g hai trăm năm mươi bảy tân kỳ có thể bốn ấm áp cảm giác theo thân thể giữa lưu truyền bụng nhường thời khinh khinh thoải mái tràn ra thanh đến tạ ơn mẹ t ạ tốt hơn nhiều vừa mới kia cổ đau hiện tại tiêu thất quý phu nhân nghe ngôn nở nụ cười vậy là tốt rồi đối nhẹ nhàng ngồi ở thời khinh khinh bên người cùng nàng thì thầm đứng lên ngươi nguyệt sự đến sao ở đây đều là dị năng giả cho dù quý thanh â m của phu nhân t h ấ p cũng vẫn là có thể nghe thấy thời khinh khinh vì thế có chút xấu hổ hãy nhìn quý phu nhân như vậy nghiêm cẩn cũng liền lắc đầu không m ặ t thế s a u liền hỗn loạn ở cung quý mặc ngôn đoàn người hướng phía nam đ u ổ i trên đường thu thập vật tư thời điểm nàng liền chuyên môn tìm rất nhiều b ă n g vệ sinh chứa đựng vài dương cấp chính mình dùng chính là giống như đều không dùng như thế nào được đến qua quý phu nhân gật đầu dạ đừng t h ẹ n thùng này không có gì không thể nói ta hỏi qua bác sĩ phòng khám lý cũng có rất nhiều nữ tính dị năng giả hỏi qua cho nên này tình huống thực phổ biến trước mắt cũng không biết sao lại thế này hết thảy đều chỉ có thể sờ soạn đến thời khinh khinh nhăn lại mày nói đến chuyện này nàng đổ là nghĩ tới nguyên trung giống như thoáng nhắc tới qua vài câu trở thành dị năng giả sau nữ tính nguyệt sự liền hỗn loạn đứng lên thậm chí liên sinh sản đều bị ảnh hưởng đến đến tiếp sau như thế nào cũng không biết hiểu bởi vì tác giả khí hố quý mặc nôn đi đến thời khinh khinh bên kia ngồi xuống mẹ nhẹ nhàng liền xin nhờ người chiếu cố mẫu thân thức tỉnh quan hệ dị năng tốt lắm chính là chuyện này không thể nói đi ra ngoài nếu không dị năng giả liên minh bên kia tuyệt đối sẽ không bỏ qua h á n đổ không phải sợ hãi bọn họ mà là nhẹ nhàng thân thể hiện tại tối đầu mục hơn nữa ngày mặt trời không lặn đ ã đến rất nhiều chuyện đều phải xử lý bao gồm tăng thi vi rút ư ớ chế tễ quý phu nhân chừng con liếc mắt một cái nói cái gì mê sảng nhẹ nhàng nhưng là ta con râu so với thân khuê nữ còn muốn thân chiếu cố nàng là hẳn là nàng tì khí có đôi khi là không tốt nàng cũng thừa nhận là bị trượng phu cùng con quán hỏng rồi nhưng sự t ì n h nặng nhẹ nàng vẫn là biết được hảo phạt thời khinh khinh giữ chặt quý phu nhân thủ mẹ a mặc không phải kêu ý tứ nàng nhưng là tưởng biện giải vài câu chính là không biết nên nói cái gì đó vạn nhất va chạm vào quý phu nhân câm kỵ đâu bỗng nhiên nhớ tới cái gì thời khinh khinh nhìn về phía quý mặc nôn các ngươi tìm được quan hệ biến dị thực vật có thể có lưu gieo mầm quý mặc nôn gật đầu theo không gian giới chỉ lý xuất ra một hạt mầm ở trong này thời khinh khinh tiếp nhận đi thực vừa lòng cho hắn điểm cai tán quý phu nhân gặp hai người hố động cũng không khỏi tò mò đây là thời khinh khinh h á t h ắ t ngây nô cười bí mật qua vài ngày đưa cho mẹ một cái lễ v ậ t quan hệ dị năng giả lại có phụ trợ quan hệ chiến sủng là có thể tăng lên thực lực hơn nữa đại lượng cứu trị nhân phát sinh đoàn chiến thời điểm nhưng là rất trọng yếu tồn tại n g ạ h quý phu nhân giống như không làm gì xuất môn nhi đoàn chiến cái gì cơ hội cũng sẽ không nhiều lắm là được quý phu nhân nghe vậy cười nói t ố t ta sẽ chờ nhẹ nhàng tặng cho ta lễ vật nga thời chi hành cùng thời chi khoảnh tự mẹ đến đều không rời đi mẹ tầm mắt nhưng là mẹ tả hữu đều bị mãi mãi cùng ba ba chiếm cứ bọn họ lại bị ra ra lôi kéo nói chuyện Căn bản không thời gian thời trôi quý a mau nhanh Tổng thống, dị năng bộ trưởng Tốc rất xuất truyền tin tức. biết, năng phòng nói nhường ngài mau chóng đi chấp chính năng hiện giả chấp hệ dị dị bộ độ đi đại lại lâu. u Đã q sùng quân c h ỉ biết hắn căn bản không bao nhiêu thời gian lãng cho nên mới sẽ luôn luôn lôi kéo tôn tử nhóm nói chuyện kế tiếp hắn đã có thể không thể như vậy nhàn rỗi lúc này hảo hảo hưởng thụ thiên luân chi nhạc tiểu hành tiểu khuẩnh ở nhà hảo hảo nghe ba mẹ cùng mãi mãi trong lời nói